Uh, xin chào mọi người chào mừng các bạn đã uh, quay trở lại kênh của tiến phong hiện tại thì uh, chắc là nghe trước chắc là anh em trên group facebook mấy vừa rồi thì uh, mình bị ốm và uh, cái máy tính nó bị hỏng ấy vẫn chưa thực ra cái máy tính chưa lấy được uh, main của mình nó bị hỏng mang đi sửa thì chắc là anh em theo dõi page, các anh em biết rồi về cái uh, bộ chuyện kiếm lai like này hiện tại là mình đã tặng một người trên tôn rồi và mình đã xóa toàn bộ uh, kiếm lai like ở trên ứng dụng di động tôn em, em. thì anh em nào mà uh, Còn su ở trên tôn thì mình cũng rất là xin lỗi Bởi vì mình cũng không có cách nào hỗ trợ được Nói thật với anh em là đến thời điểm này thì tôn cũng chưa thanh toán gì cho mình Cái số xu mà anh em nạp vào để nghe chuyện của mình thì mình cũng chưa được thanh toán thì Có khi là bị lật kèo luôn thì cũng không biết Thì hy vọng là app họ sẽ giữ được uy tín để có thể gửi cho MC chút công sức Và cũng là mọi người ủng hộ mình nghe chuyện ở trên đó Và ở trên group này thì cũng có nhiều bạn hỏi mình Thì thực ra cái bộ chuyện này nó cũng rất là là khó Từ bản dịch đến cách đọc và đọc nghe nó cũng rất là khó hiểu Và mình cũng chỉ dám hứa đó là cố gắng tối thiểu 15 tập một tháng à, Ví dụ như tháng tư này thì chắc là hơn chục tập rồi thì mình sẽ cố gắng Thì dần cuối tháng mình up 5 tập nữa Tháng nào mà thiếu thì mình sẽ bù anh em nhắc mình Còn không thì mình cũng cũng phải xin lỗi anh em Bởi vì nếu mà có lý do nào bất khả kháng Thì mình cũng phải xin lỗi à, Riêng bộ này thì mình cũng nói như vậy Thì à, mình nói như thế để anh em nào mà Cảm thấy mà không không nghe được ở trong này Thì thì các bạn có thể ao và nói với mình Nếu mà đã chuyển nhiều tháng rồi các bạn nói với mình Để mình chuyển khán lại à, Gửi cái bên like cho mình nhé Mình nói như thế thì anh em cũng thông cảm Bởi vì cái bộ chuyện này mình cũng là cố gắng Mình duy trì thôi Khi nào Youtube mà Quay trở lại được kênh của mình thì mình có thể up được trên Youtube Để mình có thể kiếm thêm một chút thu nhập Còn hiện tại thì cứ chạy như thế này cũng Thực ra mình cũng cũng khá là nản Đó thì có những tâm sự với anh em như vậy Thì mọi người cứ suy nghĩ à, Nếu mọi người cảm thấy mà không ổn Thì không nào ứng được mọi người Thì mọi người sẽ à, có thể nhắn tin cho mình nha. Ok và bây giờ thì Xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Tập số 228 của Bộ Chuyện Kiếm Lại thật ra trần minh an vẫn chưa có đi xa mà đang trong âm thầm quan sát tiểu con nương tâm địa độc ác kia nó một đường đi đi nghỉ nghỉ hữu khí vô lực đi tới trên đường nó cẩn thận nhìn quanh chờ đợi một lát rồi thành thạo leo qua tường trộm đồ ăn của một gia đình như ăn hổ ăn như hồ nói bước nhanh chạy ra hẻm nhỏ sau đó khát nước lại lén đút lèn qua bức tường rón ra rón rén múc chút nước từ trong vạc lần nữa Đậy lại Trước khi lặng lẽ rời đi Nó còn nhanh tay từ trên mặt đất Cầm lên một tấm bùn đất Ném vào mặt Ném vào vạc nước Trước khi lặng lẽ rời đi Nó còn nhanh tay Từ trên mặt đất Cầm lên một nắm bùn đất Ném vào trong vạc nước Trần Bình An nhìn ra Chân của tiểu cô nương gầy gò Có hơi cả nhắc Còn thường xuyên thò tay bóp dần Quá nửa Là trước đây lúc làm những chuyện xấu này Đã từng ném qua không ít đau khổ ngay lúc trần bình an đang có ý định rời đi tiểu con nương bước tới một ngõ hẹp đầy phân bùn gà chó rùa có một đám nam nhân thê đứng xiên xẹo chờ ở bên kia giống như đang đợi nó đi đến vậy đám nam nhân tuổi tác không lớn chỉ là một đám thiếu niên tuổi trường mười ba mười bốn tuổi đứa lớn nhất cũng không đến hai mươi bộ dáng ngông nghênh lưu manh vô lại một người trong đó thấy cô bé gầy gò chạy chậm về bên này không nói hai lời liền một chân đá tới Không nhẹ không nặng Nếu là đạp thật lực Đoán chừng có thể đá bay tiểu cô nương ra ngoài Cũng mày cô bé kia giống như là sớm có đoán trước Nhưng mà lại không dám né tránh Mà trên đường chạy trốn làm như là vô ý Thà chậm tốc độ Vẫn để đạp chúng. Nhưng mà bị đạp không quá nặng Sau đó không chút sơ hở, Ngã ngược ra sau Dãy ruộng một ven Thần sắc lộ ra vẻ đau đớn Đứng người dậy Ánh mắt và thần thái trông hướng những người kia Tràn đầy và nịnh nọt Và lấy lòng trời sinh Một tên du côn cường tráng Hẳn là đầu lĩnh có vẻ không muốn lãng phí thời gian liền để tiểu cô nương dẫn được Đoàn người đi tới đi lui Tốn không ít thời gian Mới tìm được một tòa hoang phí đã lâu. Tiểu cô nương khe khẽ vươn ngón tay Hướng vào trong Tên đầu lĩnh du côn kia cười gần nói: Nếu chỉ sai đường Lát nữa đánh gãy chân người Nàng dùng sức lắc đầu Sau đó khiếp hãi Vươn hai tay ra Ôm ở trước ngực Tiền côn đồ kia trước tiên là một động tác giang hồ Đám người bên cạnh lập tức đi vây khốn tòa nhà Người nọ không lẫn cùng trong đám đó Mà ném bảy tám đồng tiền vào tay tiểu cô nương Âm chầm nói Tiểu tiện trùng Nửa đồng còn lại Thật không khéo Trên người ta không có mạng Trước tiền cho người nợ nha Có muốn đợi chút nữa làm xong chuyện Cùng ta về nhà lấy nốt không Tiểu cô nương ra sức lắc đầu run rẩy thu toàn bộ tiền đồng vật trong lòng, tay còn lại cầm ba đồng đưa cho tên côn đồ. Tên côn đồ mừng rỡ, tiểu nha đầu còn rất hiểu chuyện mà, phất phất tay, ý định tiếp tục trêu đùa nó, trước kia cứ thế không cánh mà bay. Tiểu cô nương kia đảo lui mấy bước, cúi người với nam nhân một cái, rồi quay đầu chạy đi. Trong tòa nhà sau lưng tiểu cô nương, có người phát ra tiếng kêu vang rung trời chờ con nương vừa chạy trốn vừa xoài lòng bàn tay ra nhìn mấy đồng tiền tròn xoe khuôn mặt nhỏ non nớt gầy gò bỗng nhiên cười nở hoa long tuyền quận động thiên hạ xuống thiên địa giáp giới tựa như là một khối phúc điện linh khí dồi dào khiến cho người ta thèm thuồng hơn vạn yêu quái tinh mị xung quanh trải qua hơn hai năm thời gian di dời. dần dần bắt đầu nương nhờ các đỉnh núi lớn tình thế gần như là Đi vào ổn định Trong đó chỉ dương đại yêu Kim Đan Cảnh Đã là ba con Không một ngoại lệ Ai cũng đều từng là cự phách quát tháo phong vân một cõi Về phần có đại yêu nguyên ánh ẩn nấp ở trong đó hay không Bởi đối phương không muốn bại lộ quá sớm Tạm thời vẫn không biết Bởi đủ các loại nguyên nhân Nửa đường chết non Chết bất đắc kỳ tử cô biết không tuân quy củ bị triều đình đại ly chân áp chiếm giết Tổng cộng tiếp cận hơn một ngàn chẳng qua số lượng yêu mị ở trong ngũ cảnh tử vong không lớn phần nhiều là yêu tộc tầng đáy mới vừa đặt chân tu hành hành sự chỉ bằng bản tính hung hãn trong yêu tộc có từ cách được triều đình đại ly ban phát thái bình vô sự bài chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay vì thế yêu tộc hoặc là nương nhờ các đỉnh núi lớn đảm nhiệm cung phụng hay là hộ pháp dân môn hoặc là tự móc tiền túi cúi đầu móc mối quan hệ với quan phủ hoặc là khẩn cấp cầu chủ nhân phủ đệ lấy lòng đại ly tóm lại vẫn là chỉ cần có tiền là có thể xui khiến ma quỷ lợi ích này khiến cho hộ bộ đại ly mặt mày hớn hở nhân đó quan hệ vốn có phần cứng gắc với binh bộ bắt đầu có chỗ hỏa hoãn Rốt cục thế lực đứng đầu của hai đại dòng tộc thượng trụ quốc viên tào chiếm trọn gần như là nha môn hai bộ binh hộ mà gần trăm năm nay hai nhà viên tào thủy hỏa bất dùng khắp nơi đối trợ gai gắt Cả triều đình đều biết Thân làm thánh nhân của phương tiểu thiên địa này Nguyễn Cùng xuất thân từ phong tuyết miếu Sáng lập lên đông tuyền kiếm tông Địa bàn cực lớn Bao gồm phần lớn đỉnh núi kể cả thần Tú Sơn Nhưng mà số đệ tử thần nhập thất Vẫn cứ ít đến đáng thực Một vị là nữ đồ đệ bị vứt bỏ Của phong tuyết miếu Bản thân tự chém đứt ngón tay gái Hy vọng cửa hàng kiếm ngoài trấn nhỏ Nàng rất ít tiến vào tông môn Tên là Từ Tiểu Kiều Một vị thanh niên trầm mặc ít nói Quanh năm vẫn mọc phục sức màu đen Tên Đồng Cốc Ngoài ra còn có một vị thiếu niên lung mày dài Xuất thần Ly Châu Động Thiên Tên đặt Tạ Linh Dù là cộng thêm con gái duy nhất Nguyễn Tú Long Tuyền Kiếm Tông Vẫn cứ hương hòa, mỏng manh Khiến cho người nhìn mà than thở Nhưng mà đối với điều này Nguyễn Cùng có vẻ không thèm để ý Trừ đi tới Thạch Nhai Chạm Long Đài Long Tích Sơn Cùng quan hệ với người nhà phong tuyết miếu và chân võ sơn hàn liên không để ý tết tục sự vô luận là thái thú ngô duyên hay là bắc gạc chính thần ngụy bách cơ hồ đều không có thèm nhìn chuyện truyền đạo cho mấy vị đại tử lại càng không để tâm bình thường đều để con gái nguyễn tú quản lý thần tú sơn hôm nay mây trời quần quẩn mặt trời lơ lửng chiếu rọi không trung đỏ ứng theo nữ áo xanh tiết tóc đuôi sam hoặc là nói không thể gọi là thiếu nữ so với lúc mới tiến vào ly châu động thiên hiện nay nàng dáng người thon dài cao thêm một chút mặt mày nầy nở. cô nương nguyễn tú trước kia đã trổ mã duyên dáng yêu kiều đứng với người nàng là ba vị đại tử khai sơn của phụ thân nguyễn cung từ tiểu kiều đồng cốc tạ linh bốn người bọn hắn hiếm hòi mới có lúc gặp mặt trong ba người từ tiểu kiều sư nguyễn tú là đại sư tỷ đồng cốc gọi là nguyễn cô nương ngữ điệu tỏ vẻ tôn kính từ tận tâm can riêng thiếu niên tạ linh Thì một mực thích gọi nàng là Tú Tú Tị. Bên trần Nguyễn Tú có một con chó cỏ nằm sấp. Chó già ôm yếu, vốn nằm chờ chết bên phố thị trấn nhỏ. Này vậy mà trở nên tinh thần quắc thước, hai mắt tràn đầy linh tính. Điều này phải quy công ở Nguyễn Tú thường xuyên ném đan dược cho nó. Dược vật phi phàm, mỗi viên đều có giá trị ngàn vàng. Từng có luyện khí sĩ đi ngang qua trông thấy một màn kia, lập tức sinh ra tâm trạng thể lực. Cảm thấy mình đang lộn còn không bằng cả chó. Hận không thể nhảy bổ tới mà dành ăn với nọ. Trong mây mù, chỉ có vài đỉnh núi thưa thớt chọc phá biển mây, sừng sững giữa trời, tựa như là hòn đảo. Nguyễn Tú chỉ chỉ một ngọn núi ở trong đó, nói. Cha ta nói, chỉ cần các người chen thân đa kim đan cảnh, người sẽ tặng cho một đỉnh núi, chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cử biện nghi thức khai phong sau đó nàng nhìn về phía đồng cốc người tuy xuất thân tinh mỉ so sánh với ba người chúng ta phá cảnh càng khó nhưng mà dựa vào trường thọ nên tàng lại không sai sớm là long môn cảnh cũng nên xem thử đồng cốc muốn nói lại thôi hiển nhiên lòng tin hắn không lớn trong ngũ cảnh kim đan cảnh là cửa ải tu sĩ khó đột phá nhất ngăn lại không biết bao nhiêu luyện khí sĩ long môn cảnh sở dĩ đồng cốc rời xa quê hương buông bỏ thân phận ngụy trang là thái sư một nước cùng với phú quý nhân gian toàn bộ đều vứt bỏ chính là muốn mượn nhờ linh khí giạt rào vượt quá mức bình thường của ly châu động thiên gia tăng khả năng bản thân tiến lên kim đan cảnh còn phẩm tướng cao thấp khi thành tựu kim đan đàn thất đồ họa được bao nhiêu hắn tuyệt không có hy vọng xa vời kết thành kim đan khách mới là người phê ta câu nói kia không biết hấp dẫn bao nhiêu linh khí sĩ thế gian cần cù mệt mài với đạo tu hành một năm tiếp một năm không màng thế sự trong quá trình ngươi phá cảnh ta sẽ dùng chút ít thủ đoạn mượn nhờ số mệnh sơn thủy của vài ngọn núi nhà mình giúp ngươi áp trận nguyễn tú chỉ chỉ tạ linh lúc trước sư đệ ngươi có được một kiện bảo bối gần như là tiền bình một tòa linh lung tháp do một vị cao nhân ban thường nó có thể hạ thấp phong hiểm lúc phá cảnh cho các ngươi thiếu niên trường mi họ tạ mặt mếu chỉ muốn nhảy núi chết quách cho xong tú tì tì của ta đây chính là bí mật lớn bằng trời ta cố giữ kín cho bằng được Sao ngươi lại tùy tiện nói ra như vậy chứ Nét mặt của đồng cốc Thường niên, nghiêm túc cứng đời như đá Cuối cùng đề lộ ra một mặt thần sắc kích động cúi đầu cảm ơn tiểu sư đệ Tạ Linh Tạ sư đệ Phần đại ân này Đồng cốc suốt đời khó quên Tương lai tất có bao đáp Nguyễn Tú quét mắt nhìn Tạ Linh Đang còn u oán Có đồ tốt như vậy Thì phải biết tận dụng Đừng có đấp bên cạnh cười trộm Đại đạo tu hành, cuối cùng là tu bản ngã, quá dựa vào ngoại vật, vô luận là đối địch hay là tâm tính, đều có phiền toái lớn. Vì sao không ít lão nguyên Anh trong lúc bế quan cứ thế lặng chết đi? Chính là vì trong quá trình tu hành, quá y lại pháp bảo khí vật. Nguyễn Tú cứ như đọc thuộc lòng, nói vanh vách một lần. Tạ Linh nở nụ cười. Ánh mắt từ Tiểu Kiều và Đồng Cốc có phần dị dạng. Tạ đình cười không ngậm được miệng. Từ tiểu kiều và đồng cốc cũng hiểu ý cười cười. Nguyễn Tú dặn. Đồng cốc. Tí nữa người tự chọn một nơi phong thủy bảo địa. Và ngày lành tháng tốt. Đến lúc đó ta và tạ linh sẽ xuất hiện đúng giờ. Đồng cốc ra sức ở đầu. Tâm tình kích động. Nguyễn Tú lấy ra một bọc lụa từ trong tay áo. Không mở ra. Mà nói với ba người. Trở về đi. Tạ linh ở ngay trên núi. Nhưng đồng cốc thì dựng lều tu hành ở chân núi. Từ tiểu kiều thì ở cửa hàng kiếm bên bờ sông long tô nguyễn cùng định lập quy củ tù sĩ không được tùy tiện ngự phong miễn rồi bởi vậy đáng thương từ tiểu kiều và đồng cốc đều phải đi bộ xuống núi nguyễn tú thuận miệng nói đệ tử long tuyền kiếm tông muốn cưỡi gió thì cưỡi gió muốn ngự kiếm liền ngự kiếm địa bàn nhà mình người nào quản những thứ này cha ta sao những thứ này hắn mặc kệ hắn trực quản các ngươi có thể tiến thân kim đan cảnh về sau trở thành tu sĩ thượng ngũ cảnh hay không thôi nguyễn tú bổ sung những lời này là ta tự mình nói không phải cha ta dạy ba người lần lượt rời đi nguyễn tú ngồi xồm xuống vây một miếng bánh hoa đào ném vào trong miệng hai mắt cười đến độ híp thành trăng lưỡi liềm sau đó ra sức cười mở ra sức mở to mắt tận được để cho bản thân có vẻ nghiêm túc một chút nhìn về phía con chó cỏ kia quay hàm nàng phình lên Hàm hồ nói, phải quý trọng ngày tháng tốt lành bây giờ, đừng cứ đi trên đường ồn ào, rượu bỏ dương oai với người ta. Vui lắm sao? Nghe nói có lần thiếu chút còn cắn thương người, muốn người thành thành thực thực, giữ nhà hộ viện. Sao ngươi cứ tự tiện chạy lên núi, hy vọng ta che chở ngươi vậy? Nguyễn Tú giơ một tay lên. Có tin ta một tát đập chết người không vậy? Con chó cỏ kia lập tức nằm dạp xuống đất, nức nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Ánh mắt Nguyễn tú vẫn cứ lãnh đạo Lườm nó nói Nếu không phải vì hắn Ta đã có thể ăn mấy ngày thịt chó hầm rồi Lưng chó cỏ run lên Nguyễn tú đứng dậy Chỉ chỉ con đường xuống núi Đến cả những luyện khí sĩ này Đã phải kẹp lấy cái đuôi làm người Người vốn chính là một con chó Muốn tạo phản sao Xuống núi canh cổng đi Chó cỏ vèo một cái Liều mạng chạy đi Lúc trước linh chế hơi mờ Nó chỉ cảm thấy nàng đáng yêu Dễ gần Mãi đến giờ phút này bằng vào bản năng Nó mới phát hiện nàng Đối với chính mình Thật ra chưa bao giờ có điểm thương tiếc Thân cận Nguyễn Tú dài nhai miếng bánh ngọt thứ hai Một tay hứng ở dưới cằm Tránh để vụn bắn rơi xuống đất Thứ ăn ngon như vậy Thật sự là ăn trăm lần không chán Cũng không biết tương lai Những giang hà thần trì kia Ăn vào Thì có ngon hơn bánh ngọt hay không Nghe cha nói Kim thân của bọn họ Vô cùng bổ ích cho Tu Vi nàng dọn vị tu thú của nương này Vừa nghĩ đến đó thôi đã ứa nước bọt vội vàng lao đi khóe miệng thân là một trong những phiên thuộc sớm nhất của lưu thị vương triều mới đầu khi đại ly vương triều quật khởi đã từng nương theo vô số khuất nhục và ẩn nhẫn cuối cùng thành công tiêu diệt lưu thị vương triều nhìn như là vô địch vô luận quốc lực hay là dân tâm đều có bước phát triển nhảy vọt sau trường chiến sự quy mô Và dai giảng đó Từ quan lớn triều đình Biên quan tướng sĩ Đến Lê Dân Bách Tính Đại Ly Vương Triều Đều dấy lên lòng tin Không gì sánh kịp Đây mới là cơ sở lớn nhất giúp thiết kỷ đại đi xuôi nam trinh phạt Nhưng mà trong lúc này Lại xuất hiện một ít bất ngờ Khiến cho biên quan đại tướng đã quen đánh tử chiến Khổ chiến Cùng với các lão đại bộ binh Bài miêu nghĩ kế ở Kinh Thành Không khỏi giờ khóc giờ cười Đó chính là sĩ tốt hạ tầng trong biên quân đại đi Thậm chí là tướng sĩ trung tầng, đối với chuyến xuôi Nam này, xuất phát từ sự cẩn thận của lính già trăm trận, bọn họ tràn đầy cẩn trọng. Nhưng đại địch vốn là số một ở phương Bắc, đại tùy cao thị co đầu rụt cổ tránh chiến. Sau đó là hoàng đế quân chủ mấy bước phiên thuộc, bao gồm hoàng đế quốc, chủ động ra hàng, giao ngọc tể truyền quốc cho võ tướng đại đi. Các nơi chỉ có lẻ tè vài điểm phản kháng, cảnh này khiến cho biên quân, thiện chiến của đại đi, không khỏi ngần cả người. Làm thế mình chẳng có đất dụng võ xuôi nam chiến sự mới hơi dồn dập lên bắt đầu có từng cỗ nhân mã quân địch số lượng khả quan hoặc là tập kết tinh nhuệ chủ động quyết một trận tử chiến cùng với biên quân đại ly hoặc là dựa vào cửa ải hiểm yếu thành cao chấn lớn cố thủ không ra hoặc là mấy nước nhỏ kết thành liên minh chung tay đối kháng biên quân đại ly đang thế như trẻ che đối với điều này trừ mấy trận đại chiến cứng đối cứng ngoài thành trận công kiên ở trong thành còn phần nhiều đều là dùng kế xua xói nuốt hồ trong lúc đó vô số tử sĩ gián điệp đại ly tiềm phục ở trong quốc gia phát huy tác dụng cực lớn vô số thân nhân trở mặt thành thù hào hữu chửi rào vung đao chém nhau từng thế lực giang hồ trong lãnh thổ dựng cờ tạo phản chen chúc mà lên từng vị văn võ trọng thần trụ cột quốc gia đột nhiên chết bất đắc kỳ từ thế là đại ly xuôi nam Chiến công vô số, công lao diệt quốc từng khiến cho người cảm thấy xa không thể chạm, nay đã được dễ như trở bàn tay. Từng cánh quân tinh nhuệ đại ly, càng đánh càng mạnh. Từ phương Bắc Bảo Bình Châu xuôi về Nam, một đường thẳng tiến, lấy chiến dưỡng chiến, thế không thể ngắt Hoàng đế đại ly ban bố một đạo mật chỉ, dồn dập truyền tới quân chướng các đại tướng. Trước khi đánh tới tuyến biên cảnh Thải Y quốc ở trung bộ Bảo Bình Châu, binh mã đại ly công thành phạt địa chư vị tướng thống lĩnh hành sự tùy cơ ứng biến không cần văn thư binh bộ khâm định chư vị móng ngựa mặc sức đạp xuống hướng nam đi chuyện mừng công trước lấy đầu lâu kẻ địch làm bát máu tươi làm rượu kinh dám làm bàn, uống cho thống khoái hoàng đế bệ hạ trước này luôn cực ít để lộ chân tình vậy mà trên thánh chỉ lại dùng từng ức cảm tính như vậy điều này sao có thể không khiến cho những võ tướng đại ly vốn giết đỏ cả mắt không bao nóng xôi chào sau từng hồi móng ngựa sấm sét phiên vương tống trường kính mang theo một chi đại quân đích hệ không nóng không vội chậm rãi hành tiến. cùng với quốc sư thôi Sám. ở phía sau tự thân phụ trách bố trí từng vị quan văn đại ly tiến vào các thành trì vừa mới đầu hàng các nước phía bắc bảo bình châu hệt như là một bãi bùn não bị người đạp cho nát bếp kỵ tốt hội tụ tới một tòa trọng trấn mặt bắc tây hà quốc tổ chức công thành Trận chiến này kéo dài suốt 3 tháng, biên quân đại đi, đánh rất vất vả, chỉ tính riêng binh mã các nước bổ sung tiến bảo đội ngũ trên tường, trên đường hành tiến, cộng với các thế lực hỗn tạp quy hằng mười không còn ba. Nhưng mà công phá xong tòa biên chấn được xưng là hùng vị nhất Tây Hà Quốc này, ngay vàng hàn thị Tây Hà Quốc, coi như là đi đất. Đây là sự thật. Một trận khổ chiến thật không dễ dàng mới đánh thắng, điều này khiến cho bầu không khí ở trong binh mã đại ly có phần trầm trọng không chỉ là chuyện thương vong mà còn có chuyện khác chính là một chi binh mã đại ly dưới trướng một vị thượng trụ quốc thừa dịp bọn hắn gặp khối xương cứng nhất Tây Hà Quốc nhân cơ hội vượt giới tiến vào Tây Hà quốc lấy thề xét đánh không kịp cha tay trực tiếp tận diệt hơn mười tòa thành trì đã trống rỗng nghe nói lập tức còn muốn lao thẳng tới kinh thành Tây Hà quốc làm đồ cưới cho người khác không ai vui vẻ nổi không ít võ tướng máu tươi đầy người chạy tới trước mặt chủ tướng phàn tố khổ Chủ tướng chỉ im ắng Nghe bọn hắn cầu nhọc Xong không tỏ thái độ Dưới sự hộ vệ của một đội hơn 10 tùy tùng tinh nhuệ Một vị nam tử mặc giáp nhẹ Kỵ binh Thông thường chậm rãi vào thành Nhìn cảnh tượng bốn phía thành trì mờ mịt khói súng Sắc mặt nam tử vẫn kiên nghị Không vì thuộc hạ kích động hưng phấn Mà ảnh hưởng tâm thái Vị võ tướng tổng lĩnh quân này Tên là Tống Phong Là một vị hoàng thân quốc kích đại ly Tống Thị Tuổi vừa 30 Vị quốc công tuổi còn rất trẻ này Thật ra các chi huyết mạch chính thống Của đương kim bệ hạ tương đối xa Nhưng mà danh tiếng vô cùng tốt Nhập ngũ đã gần 10 năm Sau khi tổng quân Cũng rất ít khi trở lại kinh thành Tống phòng không phải là loại mãnh tướng Tự mình xông vào trận địa Dù sao thân phận tôn quý nước đặt ở đó Dù là bản thân Tống Phong nguyện ý mạo hiểm Người ở dưới đoán chừng Đã việc cố sống cố chết ngăn trở Một khi Tống phòng chết rồi Sẽ không ai gánh được Cũng bày Tống Phong không quan tâm chút hư danh kia Trong những chuyện như thế này Hắn chưa bao giờ làm cho tướng lãnh dưới chứng khó xử Mười năm kiếp sống mã chiến sấm chiều ở trung tôi đến bên người tay nắm binh quyền hiện nay Khởi điểm khả năng chỉ là hạng ngũ tường Đối với chủ tướng Tống Phong Nguyện ý ném đầu lâu Vãi nhiệt huyết Là điều không hề nói quá Trận công thành chiến này tu sĩ Song Phương Cũng chấm dứt cực kỳ thê thảm luyện khí sĩ giữa trướng tống phong gồm tu sĩ được triều đình đại ly bố trí đi đeo quân đội cùng với khách khanh cung phụ do chính hắn lôi kéo tổng cộng có hơn 30 người đã chết gần nửa số tổn thất đau thảm như thế gần như là vượt quá tất cả chiến sự từ lúc xuôi nam trước đó cộng lại hiện tại bên người tống phong cũng chỉ còn lại hai vị luyện khí sĩ họ tống một người bên hông dắt thái bình vô sự bài của đại ly một là một vị tráng hắn khôi ngu đề lưng trần thân cao chín thước Cầm trong tay hai thanh trùy nện thành, tọa kỵ dưới hắn, so với chiến mã quân trọng kỵ, thì còn lớn hơn nhiều. Ngoại trừ khối ngọc bài kia, bên hồng trắng hắn còn treo hai đầu lâu đầm đìa máu tươi, là chiến lợi phẩm trong lúc công thành. Chủ nhân đầu lâu còn sống, đều là luyện khí sĩ tiếng tăm lừng đẩy, bắc cảnh Tây Hà Quốc. So sánh với vẻ uy phong bát diện của vị trang hắn này, người còn lại có vẻ tầm thường hơn nhiều. Là một nam tử, nhìn qua có vẻ tuổi hơn cả chủ tướng Tống Phòng. Mặc một bộ trường bào, vải bông, dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt thanh tú anh Tuấn. Đối với mọi người, đầu cười tùm tìm, bên hồng trong hai thanh kiếm một dài, một ngắn, vỏ kiếm một đêm một trắng. Hai tay năm tuổi trẻ tuổi khép vào tay áo, rụt cổ lại, bộ dáng lười nhắc. Xa xa trong thành. Ở bên trái, phía trước mặt có kiếm quang hút trời. Chàng hắn kia cười ha ha, phóng ngựa chạy trước, quay đầu nói với tống phòng. Đại cục đã định. Thật hiếm là vẫn có còn có cá lật lấy. Đi trễ, khả năng đến cả canh thừa, thịt nguội cũng không còn. Tướng quân cẩn thận, chú ý đừng có rớt xuống lưng ngựa nha. Vị tu sĩ thái độ ngông nghênh kia, là cao thủ gần đây mới tiến vào chi quân đội này. Nghe đồn từng là một vị tâm phúc đích hệ của đại nhân vật trong nội cung. Bởi vì vị đại nhân vật kia, thất thế, mới không thể rời xa kinh thành kiếm chút quan công. Người này thường gặp quyền quý kinh thành, Đối với một kẻ dòng dõi tống thị Ở ngoài biên quan nhiều năm Cũng không tôn kính cho lắm Ánh mắt hắn tử khôi ngô quét ra Nhìn về phía tùy tùng còn lại bên người tống phong Tiểu bà kia mò tạo Chỉ cần ngươi rửa sạch mông đít đi tìm ta Ta sẽ tặng không phần quân công sắp tới này cho ngươi Thế nào Tù sĩ trẻ tuổi bị nhục mạ như thế song chỉ hết mắt bật cười Không quên phất phất tay áo với hắn tử ý bảo hắn tranh thủ thời gian đi chiến trường, đừng có lãng phí thời gian. Trang hắn cười hà hà, nhấc mông lên khỏi lưng ngựa, vươn tay ra vào sau, hùng hằng vỗ mạnh, đong đưa vài cái, sau đó mới dục ngựa chạy như điên tới nơi phát hiện kiếm quật. Kỵ quân tinh nhuệ bên người tống phong, ai nấy đều căm tức không thôi. duy chỉ có tống phong và năm từ áo bông là không để ở trong lòng. chi kỵ đội này chậm rãi tiến về phủ đại tướng trận ở trong thành trong một gian hàng đơn sơ gần cửa thành có ba người một mực ẩn giấu khí tức suốt trận đại chiến không tham gia bất cứ chiến sự nào tùy ý mặc cho cửa thành bị phá hoặc cho đám vương bát đàn vương triều đại ly giết vào trong thành chém hết thép thầy những ai dám cả gan cầm binh khí ở trong tay một vị trong đó là tu sĩ số một cự trấn mặt mắt này trước khi đại ly xuất quân vây thành đại tướng thủ thành sớm đã tuyên bố ra ngoài tới kinh thành cầu viện hoàng đế hai người còn lại một vị là người đứng đầu môn phái tiên gia trên núi tây hà quốc một người khác là cung phụng hoàng gia của nước láng giềng tu vi kim đan một vị kim đan thần tiên hai vị long môn cảnh bí mật ẩn núp ở đây cục diện này không vì cứu quân trấn trên thực tế cũng không cứu được lần này sáu nước nhỏ bao gồm tây hà quốc bí mật mưu đồ chính là vì ám sát tống vọng, muốn chấm dứt một vị đại tử vương tộc tống thị đại ly trên chiến trường một khi thành công dù nước mất thì vẫn có thể cổ vũ nhân tâm có thể khiến cho cường thổ sáu nước dù bị thiết kỵ đại đi nghiền ép qua song vẫn sẽ có vô số nghệ sĩ anh dũng đứng ra nhất định có thể khiến cho đám xúc sinh đại đi này mệt mỏi mà ứng phó không lúc nào có thể được an bình trong thời gian ngắn không cách nào thuận tiện tiêu hóa sáu nước chuyển thành nguồn lực xuôi nam về phần ý tưởng của bọn họ có thể đạt tới mong đợi hay không ba người đang ngồi ở đây cùng với quân chủ sáu nước E rằng đều không muốn nghĩ sâu Việc đã đến nước này Đành phải vậy Núi sông vỡ nát Sinh linh đổ thán Cũng phải làm chút gì đó chứ Một khi chuyện thành Dương danh lập vạn Buông bỏ cơ nghiệp phương Bắc Trực tiếp trốn xuống phía Nam Giá trị tăng vọt Trở thành thượng khách vương triều khác Có gì là khó Phá cảnh vô vọng Thọ mệnh sắp hết Ở trên núi rụt rè 300 năm Trước khi chết Phải làm một phần kinh thiên động địa ba vị người trên núi này ai cũng có tâm tư. Trong đội ngũ, Tống Phong nhìn như là nhàn nhã tùy ý, thật ra trong lòng bàn tay siết chặt roi ngựa, sớm đã đầy mồ hôi. Nam tử anh tuấn cười nói với Tống Phong, "Có Tào Tuấn tạo ở đây, ngươi không chết đâu." Nam tử tự xưng Tào Tuấn đột nhiên hỏi, "Lần này giúp ngươi, Tống Phong ngươi cũng phải giúp lại ta một lần." "Không khó, chỉ là trong danh sách chiến tổn báo cáo triều đình ghi thêm một tên luyện khí sĩ." thế nào rất đơn giản cứ nói là đã chết trong tay những tu sĩ quân địch ở nút kia trung thành hộ chủ anh dũng hy sinh thân mình tống phong gật đầu hai tay tào tuấn rút ra từ trong tay áo lần lượt đè lên hai chuôi kiếm dài ngắn chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ ầm một tiếng sống lưng tọa kỵ đứt gãy chết ngay tại chỗ tào tuấn đi lướt qua thân hình nháy mắt đã biến mất không thấy không trung vẫn cứ treo hai đạo trường hồng hồi lông không tán đi một khắc đồng hồ sau gã tù sĩ kim đan đứt tay đứt chân cuối cùng không thể không chọn cách bi phẫn đổ nát kim đan trong khi đó trên áo khoác bông của tên kiếm tù chiến lược cường đại đến biến thái kia vẫn không dính dáng một chút một chút máu nào lúc lượng khí xích kim đan tự sát hắn điền tiêu sái ngựa kiếm ở đi phòng xá vương viên trăm dặm dưới chân nháy mắt bị săn thành bình địa, bộ đất bay dập bầu trời. Tống Phong ngẩng đầu nhìn lại, như là chút được gánh nặng. Lúc này mới yên tâm phóng ngựa, lao tới trước. Do dự một chút, hắn không có trực tiếp đi tới phụ đệ đại tướng quân, mà tới chiến trường kiếm Quang ngút trời khi nãy. Chờ hắn ở bên kia, trong phế tích phát hiện, tên tiên gia đại ly sử dụng đôi chùy nện thành thi thể ngã trong vũng máu một cái trường thương đâm xuyên vị trí gần mông tên kiếm tù áo bông trường bào anh tuấn đứng trên đỉnh cán thương đang hấp gặp được tống phong liền vẫy vẫy tay sau ngày đó tay kiếm tù tên tào tuấn kia chủ động gửi thân trong một chi đội quân ngũ thám báo bình thường không lãng phí thời gian ở bên người tống phong nữa à mình xin ngừng tập này đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện 先讲